Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chú Tiên 2 Tác giả, tiêu đỉnh, người đọc, Duy Hân Tiểu thuyết tiên hiệp Được cung cấp bởi website Thế giớiaudio.info Chương 19 Khoảng Sân Tô Văn Khang đau đớn, loạn trọng thối lùi Tô Văn Khang ở bên cạnh, nhất thời ngạc nhiên Mà ba người tô ra vừa rồi còn đứng thản nhiên Ở một bên, mặt mũi đều biến sắc Vội bước tới đỡ lấy Tô Văn Khang trước Trong đó có một người đang định phát tác Chợt ngước đầu nhìn lên thấy một ngoài chính Thân mặc đạo bào đệ tử Thanh vân lập tức đổi sắc mặt Mấy lời định nói cũng nuốt cả vào bụng Có điều ông ta thì nhìn được, chứ tô ngũ công tử Văn Khang thì trẻ tuổi khí thịnh, chồng cũng thuộc dạng nóng tính. Lần này đột nhiên bị ăn quả đắng, sau khi lùi lại hai bước, tức thì nổi giận đùng đùng gầm lên. Mày là ai? Dám tới quản chuyện của tao? Người ở ngay ngoài thanh vân biển viện, ngang nhiên, làm nhục kẻ yếu, hình thành vốn ta không có người chẳng Tô Văn Khang, ngoác miệng định chửi lại nhưng trước mắt một bóng người nháng lên chính là mùi muỗi tô văn thanh cả ngày trước mặt cô nương này dung mạo xinh đẹp da dẻ mịn màng má như cùi vải mũi tựa mỡ đồng khuôn mặt dịu dàng dễ gần khiến người ta vừa nhìn thấy đã có mấy phần hảo cảm hiện tại nàng chặn lời của tô văn khang đỏ mặt nói với một vài dính vị suyên này thật xin lỗi do ca ca mồ mù muỗi tính tình nóng nảy lại không nhìn thấy người mà ca ca hạnh nhất trong đời mới nhất thời đó mụ mẫm tuyệt không có ý làm loạn chuyên môn càng không có ý mệt thị thành vân một chút nào xin chuwing dung lượng lời nói vừa phát ra cô muối mệt vẻ mặt thành khẩn bản thân là xinh đẹp của tô văn thành khiến bề mặt đang đen sầm sầm của một hoài chính cũng hòa hoãn lại một chút y hừ một tiếng không nhìn tô văn khang nữa mà nhìn lại tô văn thành thêm một lần nữa tô văn thành gật gật đầu nói Huynh muội muội là con cháu của Tô gia tại Lưu Dương, lần này cũng là vị tham gia hội thi thanh vân. Nếu không có lòng kính trọng với thành viên môn, thì tại sao lại tới đây chứ? Xin sư huynh minh giám. một Hoài Chính khẽ gật đầu, thần sắc có vẻ hơi buông lỏng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía sau một lượt. Thấy ánh mắt một... thấy ánh mắt một Hoài Chính quét tới, Vương Tung Cảnh trần chừ một chút, rồi tránh người để lộ ra thân hình Tô Tiểu Liên. một Hoài Chính quan sát cô bé. Sau một hồi rồi khóc mẹ nói Tiểu cô nương Cô là người đâu vì sao lại tới đây đây Tô tuyển liên im lặng dây lát Ngước đầu nhìn lên thân hình cao lớn Của một hoài chính Hít một hơi đáp Em cũng tới tham gia hội thi Thanh Vân Muốn máy nhập Thanh Vân môn Phì Bên cạnh vọng tới tiếng phì nhỏ Chính là tô văn khang Mặt mũi hầm hầm đứng đó căm hận vô cùng Thần sắc một hoài chính chợt lạnh băng trừng mắt nhìn sang bên đó Tô Văn Thành vội vàng, cản bị Kaka nóng nảy của mình lại Mặt cười về ái náy như đang muốn cầu xin một hoài chính Một hoài chính quay đầu lại nói Tiểu cô nương, cô tên gì, xuất thần ở đâu? Tô Tiểu Liên hơi do dự, ánh mắt liếc về phía của Tô Văn Khang Tô Văn Khang mặt mũi vẫn hầm hầm Còn Tô Văn Thanh thì sắc mặt rừng rưng, nhìn lại nó một cách thờ ơ Tô Tiểu Liên bậm môi, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn một hoài chính Vẻ mặt nghiêm nghị nói lớn Em họ Tô Tên là Tô Tiểu Liên Xuất thân từ danh kiếm dâu Tô Gia của Thành Lư Dương U Châu Lời này vừa thốt ra Tức thì khiến đám đông xôn xao. Ngoại trừ vương tông cảnh đã biết trước Ai ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc Mà đầu bên kia sắc mặt Tô Văn Thanh Cũng biến đổi Nhưng không nói gì Còn Tô Văn Khang lập tức nổi giận lôi đình Gạt Tô Văn Thanh đứng chắn trước mặt ra Mắng Tô Tiểu Liên tiện nhân mày đừng có nói sẵn Mày với con mũ không biết xấu hổ của mẹ mày đã bị đuổi ra khỏi tô gia chúng ta từ lâu. Giờ lại còn dám làm nhục thanh dành của tô gia hả? Tô Tiểu Liên ghiến rằng, sắc mặt trắng bệch, vương tông cảnh ở bên cạnh, nhìn thấy thân hình gầy gò của cô bé, hình như đang run sẩy, không biết là vì quá thương tâm hay quá tức giận. Có điều, nói xong cô vừa rồi, thì Tô Tiểu Liên im lặng không nói nữa. Mặc cho Tô Văn Khang ở bên kia, nhảy tưng tưng nói, toàn những lời nhêu bẩn, vừa nhịn nhục Mà không đáp trả Một hoài chính Sau khi nghe Tô Tiểu Liên nói Lai lịch cũng ngẩn người ra Trong lúc còn đang kinh ngạc Chợt nghe thấy Tô Văn Khang ở bên kia dậm chân chửi bới Bằng những lời rất khó lò tai lừa giận trong lòng tức thì lại bùng lên Quay về hướng Tô Văn Khang quát Cầm miệng Người cũng là một bán nhân vật Sơn Môn Thanh Vân Nói những lời như bẩn như vậy Còn ra thể thống gì Tô Văn Khang bị mắng lại lại thêm tô văn thành cười kéo tay hắn nên mới hậm hực im tiếng mặt mũi vừa mầm xem ra vẫn còn chưa hết cơn Ánh mắt một hoài chính chuyển động thình lình cau mày nhìn về phía bên trong thấy tay tô lìa tiểu liên cầm một cái lệnh bài bằng gỗ trông khá quen thuộc y trầm mặc dây lát rồi quay đầu nhìn huynh bụi bọn họ tô trầm giọng nói các người vừa rồi đã nói tiểu khu đường này bị tô gia có người đổ đời đi tô văn khang cười lạnh đáp <cười> đúng vậy Mục Hải Chính nói Vậy trước đây cô ta Đích thực sinh ra ở Tô Gia và lên lên từ nhỏ Với các người phải không Tô Văn Khang nghẹn lời một lúc Giặt thịt trên mặt giật dần hầm hợp ngoài mặt đi không thể trả lời Còn Tô Văn Thanh thở dài đáp Đúng thế Mục Hải Chính nhướng mày nói lớn Nếu đúng là như vậy Tiểu cô nương này có những cái lây lịch rõ ràng Chỉ cần cô ta Quả thực có thiên tư Căn cốt thể hợp với tu đạo là có thể tham gia hội thi thành vân lời vừa nói ra thân hình tô tiểu liên liền chấn động vương tu cảnh cũng mừng rỡ còn bên phía tô gia tô văn thanh tức thì nhíu mày tô văn khang lại như ăn phải thuốc pháo lập tức nhảy lên cao tới ba trượng kêu ầm lên cái gì tiểu tiện nhân như nó sao có thể tham gia hội thi thanh vân được nó căn bản không đủ tư cách một hải chính cười lạnh nói <cười> Hội thi thành vân của bản phái Hiện tại được nối danh thiên hạ Điểm căn bản nhất chính là nhờ vào hai chữ công chính Cô ta đã có lầy lịch xuất thần rõ ràng mình bạch Là đã phù hợp với quy định của thanh vân môn chúng ta Cũng không cần phải nhìn mặt tổ ra có người để quyết định có thu nhận ai hay không Nói xong, cũng chẳng thèm quan tới phản ứng của Tô Văn Khang bên đó Một khoai chính liền xoay người nhìn Tô Tiểu Liên nghiêm túc nói với cô bé Tiểu cô nương Lời vừa rồi của ta cô đã nghe rõ chưa? Tô Tử Liên tỏ vẻ kích động, gật đầu Có điều sắc mặt của một hoài chính Sau đó càng nghiêm trang chậm giọng nói tiếp Bật quá, tiểu của nương Ta cũng phải cảnh cáo với cô trước Thân thế của cô coi như đã rõ ràng Nhưng quan trọng nhất Vẫn là phải xem tư chất của bản thân cô Có thích hợp với tu đạo hay không Nếu không có căn cốt tư chất Thì thanh vân môn chúng ta sẽ không thu nhận cô Cô đã rõ chưa Tô Tử Liên hít vào một hơi Mặt tỏ vẻ dứt khoát Liên tiếp gật đầu Một hoài chính liền tiến lên mấy bước Tới trước mặt nó nói Đưa tay ra đây Mắt tổ tối liên giật giật một chút Tổ hồ nhớ hơi trần trừ Thậm chí trong ánh mắt còn vô tình Thoáng có một tia kinh hãi Nhưng chỉ trong giây lát Nó vẫn cắn răng từ từ đưa tay ra Ở đằng xa Hình bụi tổ gia đứng sóng bài Tổ phần khang vốn vẫn đang hậm hợp Lúc này đột nhiên phì một tiếng Sau đó lại bật cười hai tiếng hát khắc Giọng đầy vẻ châm trọng Cũng được Để tao xem Rốt cuộc Mày có thứ chất thiên phố gì Tao nhớ rất rõ Ngày trước tôi ra Cũng người kiểm tra qua căn cốt của mày Mấy câu kinh mặt âm hối Không thể tụ đành đạo thuật đó Tao còn nhớ rõ ràng Để xem hôm nay mày ra sao Tô Văn Thành đứng bên cạnh Lại kéo hắn nhỏ giọng nói Cà ca, ca nói ít đi một chút Tô Văn Khang xem ra Có vẻ rất như coi trọng vị mũi mũi này, nghe lời chỉ cười lạnh mấy tiếng, cuối cùng cũng im thít. Ánh mắt mọi người tại hiện trường theo đó đều tập trung vào vẻ mặt của một khoái chính. Đang đặt bàn tay lên tay của Tô Tiểu Liên, chỉ thấy hai mắt y khẽ nhắm, thần sắc trên khuôn mặt cũng rúng động. Động tác cơ thể đều giống như bộ dạng của bảnh xương lúc kiểm tra căn cốt của Vương Thông Cảnh. Tô Tiểu Liên mặt mũi trắng nhợt Cặp mắt chăm chăm Nhìn một hoài chính Vương Tô Cảnh đứng bên Cũng cảm thấy căng thẳng một cách khó tả, dáng vẻ nó lọt vào mắt của Vương Tế Vũ Đứng ngay gần khiến nàng nhíu mày Quay đầu quan sát lại Tô Tiểu Liên Thần sắc một hoài chính Ngưng trọng tay dệt sặt Đè chặt lên cánh tay của Trắng bóc của Tô Tiểu Liên Một lúc lâu sau vẫn không nói gì Vương Tô Cảnh cảm thấy nóng ruột Chợt cảm thấy đầu vai bị người ta vỗ một cái Quay đầu lại nhìn thì ra là tỷ tỷ Vương Tư Vũ Chỉ thấy nàng ta hạ giọng kêu Qua đây đi Nói xong liền kéo Vương Tư Vũ đứng xa ra một chút Vương Tư Vũ nhìn xung quanh nó nhỏ Để quen tử cô nương này à Vương Tư Vũ gần người ra ngó khuôn mặt của Vương Tư Vũ Trần trừ dây lát Nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu giếm Liền hạ giọng đem việc gặp Tô Tiểu Liên tại thành Lưu Dương Nói sơ có một lượt sau đó nói tiếp để cũng vì thấy nó đáng thương định thuận tay giúp một chút ai ngờ về sau nó lại được nhìn biến mất à nói được một nửa vương tu cảnh đột nhiên biến sắc mặt không tự chủ được phải đưa tay ôm lấy ngực vương tư vũ giật mình kinh hãi vội vàng kéo người nó ngạc nhiên hỏi tiểu đệ đệ sao thế vương tu cảnh lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực đột nhiên nhảy tưng tưng giống y như tình trạng của quái diễn ra lúc trước ở Sơn môn Thanh Vân, có điều lần này triệu chứng đã diễn ra càng mãnh liệt hơn. Trái tim cứ nhảy tưng tưng mà không có một dấu hiệu nào báo trước, tựa hồ như khi nó bật la lên thành tiếng. Bất quá nói cũng kỳ quái, triệu chứng kỳ lạ đèn này, này đột nhiên đến rất mãnh liệt, rồi đột ngột đi một cách kỳ quái, kéo dài chỉ trong mấy giây thì chứng lạ đó hình như cũng biến mất, nhịp tim trong ngực của nó lập tức khôi phục lại bình thường biến hóa trong mấy giây đó nhanh tước mức nháy mắt đã hết nếu không phải cái cảm giác đau đớn do tim thật mạnh kia vẫn còn lưu lại trên cơ thể thì ngay cả bản thân Vương Tung Cạnh cũng suýt cho rằng đó chỉ là ảo giác sờ vào chỗ ngực nơi trái tim đã đập bất thường bình thường mặt của nó lại biến sắc trong lòng như mê muội nghi ngờ không hiểu nhưng đối mắt mặt đối với vẻ mặt lo lắng của Vương Tiêu Vũ nó chần chừ một lút vẫn lắc đầu đáp để không sao Vương Thiên vũ vẫn còn lo lắng Lại hỏi thêm mấy câu nữa Thấy vương tông cảnh quả thực không có vấn đề gì lớn Mới dần dần yên tâm Đúng lúc này chỉ thấy ở giữa hiện trường Một khoai chính thở vẻ nặng nhọc Thả bàn tay của tôi tùy liền ra Ngương thần nghĩ ngợi giây lát Sau đó gật đầu nói lớn tổ cô nương Trong cơ thể của cô Đích sắc có biểu hiện âm hối Nhưng vẫn có thể hành khí tẩu mạch Hấp nạp thiên địa linh khí vào người Căn cốt cũng có thể coi là không tệ Cho nên chấp nhận Sao cô đã thông qua kiểm tra được Hội thi Thanh Vân Cái gì? Đằng xa Tô văn Khang trợn mắt há mồm Ngay cả câu chửi nhất thời cũng không nói ra được Tô văn Thanh ở bên cạnh hắn Thì vẫn không kiềm chế được tinh thần của mình Chỉ chăm chú nhìn Tô Tiểu Liên Đám đông xung quanh hóng chuyện Đều phát ra tiếng kinh ngạc Trong đó còn có cả sự hâm mộ Còn Vương Tông Cảnh thì lập tức nhảy qua Cười nói với tôi tiểu liền Chúc mừng muội Tôi tiểu liên cắn môi Một lúc lâu sau Mới tin khoảnh khắc này tuyệt đối không phải là ảo giác Hai tay ôm lấy ngực thở vào một hơi Sau đó Cùng tay vái một quài chính Nói giọng hình ăn ngào Cảm ơn Cảm ơn sư huynh Nói xong ngước đầu lên Lại nhìn thấy vương tông cảnh Ở bên cạnh mặt mũi tư cười Tôi tiểu liền liền ngẩn ra Mặt toán về hơi phức tạp Nhưng sau đó vẫn bị lòng biết ơn Lấn át nhỏ giọng nói Cũng cảm ơn huynh nữa Vương tung Cạnh cười kha kha Xua tay không đáp Bên này Mục Hoài Chính quay đầu qua nhìn huynh bị tô ra Nhạt nhạt nói Hai vị Bản nhân tên Mục Hoài Chính Là đệ tử của trưởng lão Thanh Vân Tống Đại Nhân, Tống Sư Tôn Nếu hai vị đối với hành vi của bản nhân hôm nay Có chỗ nào không phục Cứ việc báo cáo lại với các vị nguyên trưởng lão bối của bản môn Tài hạ không thẹn với lòng tuyệt sẽ không ngăn cản nét giận trên mặt tô văn khang càng đậm ngóp miệng định nói nhưng lập tức bị tô văn thành kéo lại phía sau trừng mắt lườm cho một cái sau đó mới quay đầu lại nhìn một quái chính nói giọng từ tốn mục sư huynh nói gì vậy chuyện hôm nay bọn họ bọn muội đương nhiên tin và nhận định của sư huynh chắc là người nào đó trong tộc bối rối đã có phán đoán sai lầm những lời thừa của bọn muội cũng không nói nữa về sau tham gia hội thi thanh vân hai huynh muội nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy môn của thành vân môn tuyệt đối không gây chuyện. ánh mắt của hoàng chính thoáng động lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó giây lát, sau đó gật đầu nói như vậy tốt lắm. đám đông dần tản ra, một hoàng chính quay đầu gọi liễu vân, nhỏ giọng nói mấy câu. Liễu Vân gật đầu sau đó đi qua kéo tay tôi tiểu liền, dẫn về phía Thanh Vân biển viện. Huynh Bụi nhà họ Tô bên kia thần sắc cũng chẳng dễ coi gì. Tô Văn Thanh còn không bàn, chứ Tô Văn Khang thì mặt mũi xanh lẻ, chằm chằm nhìn theo bóng lưng của Tô Tiểu Liên, miệng lầm bầm chỉ rồi gì đó. Vương Thư Vũ kéo Vương Tông Cảnh rời khỏi đây, đi đến một bên. Liếc nhìn về phía chỗ Huynh Bụi, bọn họ Tô rồi quay đầu nói lại với Vương Tông Cảnh. Tiểu đệ! Lúc trước đệ có lục đục gì với danh kiếm lâu tô ra ở thành Lưu Dương không Vương Tung Cảnh lắc đầu đáp Không có Đệ em đó thực sự chỉ đi ngang qua thôi Vương Tư Vũ nhìn nó nói Như vậy thì tốt Đó là chuyện riêng của nhà người ta Đệ đừng có tùy tiện ra mặt rõ chưa Vương Tung Cảnh im lặng giày lát Rồi gật đầu Vương Tư Vũ thở vào một hơi Đưa tay vũ vài đệ đệ nói tiếp Trời không còn sớm nữa Đệ cũng mệt cả ngày rồi về nghỉ sớm đi Sáng mai Tỷ tới tìm đệ, sau đó dẫn đệ lên núi xem tiên cảnh nhân gian thành vân tuyệt cảnh sẽ khiến đệ mở mang kiến thức Nói không chừng có thể củng cố lòng thương, lòng hướng đạo của đệ nữa đó Vương Tông Cảnh chề môi cười Tỷ, Tỷ cứ yên tâm, lòng hướng đạo của đệ đương nhiên vững chắc vô cùng Vương tiêu Vũ cũng bật cười Tựa như trong vẻ mặt của Vương Tông Cảnh Hiện lại nhìn thấy bóng dáng cậu bé vẫn theo sát bên mình ngày nào Trong lòng cũng cảm thấy êm ái Gần đầu rồi nhẹ giọng dặn dò thêm mấy câu mới quay người bước đi Vương Tường Quảnh quay lại đi về hướng Thanh Vân biệt viện Chỉ nán lại có một lúc đó Mà Liễu Vân đã dẫn Tô Tử Liên đi mất hút từ lầu Cũng không biết đưa Tử Liên của nương đó đi tới biệt viện nào rồi nữa Lúc này tại công lớn của Thanh Vân biệt viện hình mũi tô gia đang đứng đó nói chuyện với ba người bọn họ tô còn lại, xem ra còn đang từ biệt. vương tông cảnh từ chỗ tì tì cũng nghe được một vài quy định, trừ những đệ tử tham giao thì thanh vân, thì tất cả những người còn lại không phải đệ tử của thanh vân, đều không cho phép bước vào thanh vân biệt viện. lúc đi ngoang qua chỗ huynh bụi họ tô, quả nhiên nghe thấy hai ông lão tô gia đang nhỏ giọng dặn dò hai kẻ trẻ tuổi. vài điều thường ngày, hai huynh bụi tô văn khang và tô văn thanh đều gật đầu. Lý nhí đáp ứng Vương tự cảnh cũng chẳng ngó bọn họ thêm Vì vốn cũng chẳng có giao tình gì Liền đi thẳng vào trong thanh vân biệt viện Đường Ất, sân 30 Sân 23 Vừa bước vào trong sân Đập ngay vào trong mắt Vẫn là hai cây liễu xanh biếc mơn mởn, Cành buông lá lướt Vừa vặn có cơn gió mát thổi qua Vô số làn xanh, dịu dàng, phiêu động Khiến lòng người trong nháy mắt Cảm thấy trong sáng, phẳng vất Ngay cả không khí thở cũng trong lành hơn một chút. Đi từ giữa sân, đứng dưới gốc cây, Vương Tùng Cảnh nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy bốn căn phòng còn lại im mắng, từ hồ nhưng còn chưa đợi được chủ nhân của nó. Cũng không biết tương lai sẽ là những người nào đến ở chung cái sân nhỏ nhỏ này đây. Vương Tùng Cảnh quay người bước đi, dẫm chân lên cọ xanh, trở về căn phòng giữ hỏa của mình, đưa tay để cửa phòng ra. Khi một lần nữa trở về căn phòng này, Bên trong tất cả vẫn y như lúc trước Nó mới vào Đồ đạc vật dụng đều được chế tạo từ gỗ, tùng Hoặc che trúc, mộc mạc, giản dị Nhưng lại rất tự nhiên và thân thiết Người mùi gỗ nhàn nhạt, nhạt trong không khí Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy Trong lòng không cần gì lo hơn nữa Chỉ mong sớm được bắt đầu tu hành đạo thuật Bắt đầu đi về hướng Mà trái tim mình khao khát Đi tới trước tủ áo Bằng thùng gỗ cao lớn cửa nửa người đặt tại góc tường Mở cánh cửa tủ, còn hiện rõ những vân gỗ mắt gỗ. Vương tung cảnh đem những đồ tùy thân trong túi quần áo nhỏ vẫn mang theo đặt vào trong đó. Bên trong cũng không có phần gì quý giá, trừ mấy bộ quần áo để thay đổi. Còn lại một cái sang nanh màu trắng hơi cong cong, dài bằng non nửa cánh tay. Ngoài sắc trắng và bóng loáng, tới hơi lạnh lẽo thì có thể thấy được ẩn hiện một màu xanh làm nhàn nhạt, nhạt. Đó chính là một chiếc danh nanh mà còn kim hoa cổ mãng còn lưu lại trước khi chết. Trên răng còn dính nọc cực độc, cũng có thể vì Vương Thông Cạnh từng đứng ngâm tầm trong máu rắn, cho nên độc tố trên chiếc răng nanh này không hề có tác dụng đối với nó. Ngược lại trong 3 năm, nó nhờ vào cái nanh độc này được cận chiến với đám yêu thú trong rừng sâu, Nguyên Thủy đã độc sát một vài yêu thú rất mạnh. Có điều sau một thời gian dài, độc tố trên chiếc răng nanh dần dần giảm bớt, không còn công hiệu kỳ diệu, thấy máu là tắt thở như trước. Ngay cả trên bản thân, chiếc giang nành đã xuất hiện khá nhiều vết đứt nhỏ. Bất quá vật này cũng có thể coi là bổ bản Vương Tông Cảnh trong suốt 3 năm. Hơn nữa, ngoại trừ cái giang nành này thì Vương Tông Cảnh cũng chẳng đem thứ gì từ rừng sâu trở về. Giây phút này, vuốt về chiếc giang nành mấy lần, ánh mắt Vương Tông Cảnh hơi phiêu hốt. Từng chút kít ngày trước tự hồ như đang dần dần hiện trong lòng. Đang lúc xuất thần, đột nhiên bên ngoài cửa, phòng... Nơi cổng khoảng sân vọng tới một tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ Sau đó những tiếng bước chân nhỏ nhỏ Vương thực cảnh Động lòng Dịch người tới trước cửa sổ Đẩy mắt cửa ngoài Chỉ thấy khoảng sân vốn trống Hiện tại đã có thêm một bóng nữ nhân Dường liễu xanh sành, sành Đồng đưa theo gió Nàng ta đang đứng quay lưng lại ngay phía dưới gốc cây Tảo phất phơ Ngón tay trắng chẻo Đang vấn một cành liễu nhỏ Lặng lặng nhìn xung quanh phảng phất như đang đánh giá cái thế giới nhỏ này Chợt nghe thấy tiếng cửa sổ mở khẽ, tựa như bóng hình dịu dàng ấy là bị kích động. Nàng xoay người nhìn lại, trong khoảnh khắc ấy gió chợt thổi, liễu bay múa, tựa hồ như thiên thượng nhân gian đều lấy xuân giạt rào, viết xanh một màu, chiếu vào tận sâu trong đáy mắt. Bức tranh đó thực sự quá đẹp, dung nhan của nữ tử cũng đẹp tới mức rung động lòng người. Trong cặp mắt, sáng là ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng, nhìn phương tung cảnh. Vương Tông Cạnh hoảng hốt tiếng ngơ ngại một lúc Nữ tử xinh đẹp dưới cốc cây liễu Trong sân lại chính là Tô Văn Thanh Tô Văn thành nhìn Vương Tông cảnh một lượt Trong mắt lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên Một chàng ràng co ngay trước cổng Thanh Văn Biệt Viện vừa mới phát sinh không lâu Mà Vương Tông cảnh khi đỡ Tô Tử Liên đây còn thoáng lộ ra nét giận dữ Tô Văn thành ở một bên đều nhìn thấy rõ ràng Lúc này gặp lại thật đúng là chuyện quá bất ngờ Bất quá trong ánh mắt của nàng Không hề có chút địch ý nào Sau khi chăm chú nhìn Vương Tung Cảnh, Thì nàng mỉm cười khẽ gật đầu Dưới bóng liễu xanh ngắt bay múa Đầy trời Dịu dàng cất lời chào hỏi Vương Tung Cạnh gật người Bất xác cũng gật đầu Tô Văn Thanh cũng chẳng nói thêm gì Chuyển người một chút Rồi đi về phía dãy vòng đối diện Với phòng chữ hỏa Đẩy cửa vào phòng chữ thủy Rồi đi vào Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại Trong sân liễu Vẫn là lướt, cỏ vẫn xanh màu, tất cả tự hồ lại khu phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Tới đây là hết hồi 19. Mời các bạn đón nghe tiếp hồi 20 trên website thế giớiaudio.info Cảm ơn các bạn đã theo dõi.